các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rơi xuống, thật may là Chu Tại Vũ động tác lưu loát, thời điểm ngàn cân nguy kịch có thể dùng chân ôm lại, cũng ngồi xổm xuống, xuống, cầm túi lên, không có phát ra một chút âm thanh. Anh cầm túi, chậm rãi đứng thẳng người, đầu vai khẽ chạm vào bộ ngực mềm mại của cô, tim cô đập mạch trực giác dán chặt vào cây cột lạnh ngắt. Cẩn thận một chút, hơi thở ấm áp của anh thổi tới trên trán cô. Thật xin lỗi. Cô không dám nhìn anh, xoay mặt, lại ngoại ý muốn rượt qua môi của anh. Anh bỗng dưng hít sau một cái, cô cảm thấy lòng bàn tay hơi thấm mồ hôi. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút, người giúp việc lại chậm chạp không rời đi. Bọn họ sao vậy? Cô nhẹ giọng oán trách, hơi thở thơm như hoa lan, chiêu chọc vảnh tay nhạy cảm của anh. Anh không khỏi cúi đầu nhìn cô, cô cũng đang ngẩng đầu, mũi và mũi chạm nhau, hai người đều nhau, lại cô nén không gọi ra tiếng. Đau không? Âm thanh của anh rất nhỏ, rất dịu dàng Ừ, tim cô đập nhanh hơn Gương mặt đỏ tươi giống như một đóa hoa phủ rung nở rộ Thẹn thùng khiến anh động lòng Cô nghiêng đầu Sợi tóc mềm nhỏ vắt qua chóc mũi anh Lòng anh rung động Không nhịn được tiến tới Người mùi thơm thiếu nữ Môi nhẹ nhàng sượt qua tóc cô Cùng với vảnh tay đường cong lạ lướt Giấu ở sau tóc Cô cảm nhận được nụ hôn nhẹ của anh Thân thể run đẩy một hồi, không có tránh, tay nhỏ bé khẩn trương kéo lấy áo anh. Anh nhắm mắt lại, ngậm vành tai non mịn, mềm mại của cô. Cô đậm tình nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nghiêng đầu đẹp, lộ ra cái cổ mảnh khảnh xinh đẹp của thiếu nữ. Anh nhìn, ánh mắt trong nháy mắt mi lê đôi môi quanh có lướt xuống cổ cô, sau đó đi lên, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Các người hầu đi rồi, nụ hôn này cũng đã không dừng lại được. Đêm đó anh và cô hôn đến quên tất cả Không ngừng không nghỉ ngay cả thời gian trải qua Cũng thả nhẹ bước chân Không muốn quấy rầy Nụ hôn kia đến nay Cô vẫn khó có thể quên Tâm thần hạ âm hoảng hốt Ngón tay đặt lên môi Giống như trở về lúc đó Hôm nay chính là ngày thứ ba Anh còn chưa trả lời cho cô Đến tột cùng sẽ đồng ý Hay là cự tuyệt đây Nửa năm bị anh đỉnh trước này Có lẽ là cơ hội duy nhất cô có thể lợi dụng, cô phải nắm chặt. Phụ tá Tiểu Hương gọi về lý trí bị lạc của cô. Vanessa, sắp phải quay rồi. Cô chấn động, thức tỉnh từ trong hồi ức. Mấy giờ rồi? Tiểu Hương nhìn đồng hồ, còn mười mấy phút nữa là bốn giờ. Ừ, cô gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, nhấc hộp violin lên, từ phòng hóa trang đi về phía phòng chụp ảnh. Người nữ chủ trì đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đang thực tập lầy kịch với nhân viên hiện trường. Vanessa, tới rồi. Người nữ chủ trì cười chào hỏi. Lát nữa, cô cứ ngồi ở trên gái ghế salon này, máy chụp hình ở chỗ này, tận lực nhìn ống kính lâu chút. Đạo diễn của chúng ta nhất định rất muốn bắt được điểm đặc biệt của cô. Còn nữa, cô đã xem câu hỏi chưa? Hạ ấm lắc đầu. Tôi không thích xem câu hỏi trước, như vậy tôi sẽ có đáp án trước. Cho nên cô muốn thành thực, Trả lời y theo bản tính của mình sao Người nữ chủ trì thưởng thức sự thẳng thắn của cô Chỉ có nhân tài rất tự tin mới thế Thật tốt quá Như vậy người xem của chúng ta thật có phúc Bọn họ có thể nhìn rõ được Con người tự nhiên không che giấu nhất của cô Tự nhiên không che giấu nhất sao Hạ âm cười tự diễu Có một số việc Có một loại tình Cô đã rất giấu tự nhiên rồi Tự nhiên đến cả chính cô đều cho rằng Mình trong sạch Cô lấy cây violin quý giá từ trong hộp đàn ra, chỉnh chỉnh âm trước khi tiết mục mở màn, cũng kéo thử một đoạn ngắn. Hôm nay, cô trình diễn tác phẩm violin ở thế kỷ thứ 19. Bản nhạc này nổi tiếng là một khúc khó chơi, nhất là phần thứ hai của nhạc khúc, mang theo phong cách mãnh liệt, liên tục sử dụng cắt phân âm, tiết tấu cuồng dã mà không bị cản trở, đẩy không khí lên cao trào lệ nhất. Hạ âm kéo thử đoạn này, nhưng không biết tại sao lại sai mấy âm, kéo không mấy thuận lợi. Tình trạng hôm nay hình như không tốt lắm đấy, người nữ chủ trì cũng là người hiểu âm nhạc. Có lẽ là ánh đèn phòng chụp ảnh quá nóng. Đúng là rất nóng, đợi chút, tôi bảo bọn họ mở máy lạnh lớn hơn. Cảm ơn. Hạ âm nhẹ giọng nói cảm ơn, biết rõ không phải vì ánh đèn khiến mình kéo sai âm. Cô hít sâu một cái, ổn định tâm thần, đang chuẩn bị làm lại thì tiếng kêu của nữ chủ trì phát qua bên tai trời ạ rất đẹp trai hạ âm dương mắt nhìn theo tầm mắt kinh ngạc của nữ chủ trì sau mấy dụng cụ quay phim lộn xộn có một người đàn ông khoảng 30 tuổi tay trang đen áo sơ mi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện